Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố gắng tìm kiếm hàng cúc áo để cởi ra. Thế nhưng dù cô có bức bối khó chịu, cố sở soạn tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào mà cởi được. Bởi lúc này trên người cô đang mặc là một bộ váy ngủ mỏng tanh, chứ chẳng phải là áo cung sở của cúc như mọi ngày. Hai tay của Ngọc Lan thì vẫn cứ sở soạn tìm kiếm cúc áo, còn bà Hoa thì ghé sát vào tai cô, miệng thì liên tục đọc lầm rầm hàng loạt những thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Bên ngoài Sẽ bắt đầu kéo mây đen che kín cả một góc trời. Nhưng cơn gió lạnh mang hơi nước cứ vụ vù, vù thổi qua những tán cây xao xác. Sau soạn một hồi lâu, thì hai mắt của Ngọc Lan từ từ chầm dại khép lại. Mãi cho đến khi cô tỉnh dậy, thì bên ngoài trời đang mưa những giọt nước. Đang mắt nhìn xung quanh một lượt, thì cô thấy mình đang nằm trên giường. Xung quanh là bốn bức tường được trang trí những vật dụng màu đỏ, thoạt nhìn cứ như là phòng tân hôn. Nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ thì liền hoảng hốt Cô Vũ được tài lên sợi xoang khắp cơ thể một lượt, thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Ngoại trừ đầu cô có chút hơi choáng. Cố gắng nhắm mắt suy nghĩ lại những chuyện trước đó, thì đầu cô lại đông như búa bổ. Hai tai thì nghe thấy những âm thanh vo ve, cứ như là cả một đàn ve sâu đang kết tiếng gọi bạn tình vậy. Trong tâm trí Lan vẫn không thể nhớ ra được điều gì khác, trong trí nhớ cô bây giờ, chỉ nhớ được lúc Bảo Hoa chạm vào người, rồi sau đó là tiếng Bảo Hoa đọc lầm rầm một loạt những thứ ngôn ngữ kỳ lạ, và sau đó là cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến bây giờ khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong căn phòng này. Cô đang ngơ ngác không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì chợt cô nghe thấy cô tiếng có động. Chú ý lắng tai nghe thì phát hiện ra đó là âm thanh mở chốt cửa. Ương mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia thì thấy đó là bà Hoa. Chiếc áo tấm hàng mỏng màu đỏ, Cục Lan lờ mờ thấy được bà Hoa đang cẩn thận bước vào. Trên tay của bà đang bê một cái khay nhỏ, bên trên có đặt một vật gì đó. Nhìn thấy bước đi của bà rất chậm rãi, cứ như là sợ vật gì đó bên trên cái khay kia rơi xuống vậy. Nhưng đồng như một lúc lâu, thì bà Hoa cũng chậm rãi bước lại gần. Lúc này thì cùng mới phát hiện ra hai tách của bà Hoa đang bên một cái khay gỗ, bên trên là một chén nước vẫn còn đang bốc khói. Tiến lại gần thấy Ngọc Lan nhìn mình với ánh mắt mơ hồ, bà Hoa liền lên tiếng nói. Tỉnh rồi đó hờ, ngươi từ đâu mà yếu thế không biết. Buổi còn chưa kịp vào mà đã lăn ra ngủ như chết rồi. Nói rồi thì bà đặt cái khay gỗ từ nãy đến giờ vẫn đang bê trên tay xuống giường rồi nói: "Đây, cùng uống đi rồi lấy xe tôi mà về. Là nước bùa cho cô dụ dỗ đại gia đấy. Tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi cho nó linh nghiệm." Nhưng mà con Thanh Ngọc Lan ngập ngừng muốn nói gì đó mà không nói được, bà lại tiếp: "Thôi, không có nh nhị gì, gì hết, uống nhanh đi rồi còn về, trực hừa lắm rồi đó." "Tôi á? Tôi là tôi giúp cô, tôi không có lấy cô một đồng nào hết." Nghe Bảo Hoa nói vậy thì Ngọc Lan hơi có chút bối rối. Còn đang định nói thêm gì nữa thì Bảo Hoa lại dùng cốc uống cái chén nước kia. Sự cứ do dự một hồi buồn náo mật linh, và lại bà ta lại đồng ý giúp không lấy tiền mà cứ chần chừ, ngủ những bà ta lại đổi ý không giúp thì cô chẳng biết phải tìm ai. Nghĩ tầm trong bụng như vậy, cô liền bê bát nước lên mà uống một hơi hết sạch. Chén nước có màu hơi đỏ như máu nhưng lại không có vị gì. Bất quá thì nó có mùi hơi tanh thôi một chút. Tuy có chút thấy khó nuốt, Nhưng lại nghĩ là nước phép nên cô cũng ráng uống cho hết. Trong lúc Ngọc Lan đang nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt thì bà Hoa đứng bên cạnh nhếch mép nở một nụ cười gian xảo. Uống xong chén nước kia thì Ngọc Lan đứng dậy đi theo bà Hoa ra bên ngoài. Bên ngoài lúc này trời vẫn còn đang mưa, nhìn lên đồng hồ sau tường thì vừa đúng 12 giờ khuya. Thế đã muộn Ngọc Lan vội vã xin phép ra về để bà Hoa còn nghỉ ngơi. Nhận lấy chìa khóa xe từ tay bà Hoa, Ngọc Lan nhanh chân bước ra ngoài. Đang lòng khom mở cửa thì bà Hoa đứng bên trong nói vọng ra: Sang ban giờ đến đúng giờ, chờ có quên đấy nhá. Người gì đâu mà đẹp dễ sợ vậy à? Ngọc Lan nghe bà Hoa dặn dò thì liền quay vào nhìn bà gật đầu một cái, rồi nhanh chóng chui vào trong xe. Đứng bên bậu cửa dõi mắt nhìn theo chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng, rồi sau đó mất hút trong làn mưa, bà Hoa nở một nụ cười đắc chí. Đợi hai cánh cửa cổng khép lại, lúc này thì bà ta mới đưa tay vừa lấy hai cánh cửa đóng lại. Cẩn thận khóa chốt. Sau đó tắt hết đèn trong nhà chỉ để lại những ánh đèn dầu leo lét, vạt dạ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ bàn thờ. Chậm rãi tiến lại ngồi xếp bằng trước bàn thờ, hai tay của bà đưa lên trước ngực kết một ấn pháp, sau đó thì lại lầm rầm đọc một loạt những câu chú ngữ. Sau một hồi khấn vái đọc chú, thì bà ta đứng dậy đi vào trong căn phòng lúc tối Ngọc La nằm. Lúc bấy giờ thì bà ta mới tiến lại chỗ góc phòng đứng trước một cái gương khá lớn, sau đó luồn hai tay ra sau tai lần mò một hồi rồi chậm rãi kêu ra Một lớp mặt nạ bằng da người từ từ được lột ra khỏi mặt của bà Hoa. Trong gương mặt lúc này phản trấu lại hình bóng một người phụ nữ tuổi trường 30, một tên hình nóng bỏng đầy đặn. Cứ bỏ luôn bộ đồ bà ba đang mặc trên người, sau đó lại đưa tay lên sờ sọng khắp cơ thể rồi lại sờ sờ lên mặt cây khúc khích. Một khuôn mặt trắng hồng xinh xắn với đôi môi cong quyến rũ, đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chú và một tấm ảnh nhỏ trên tay miệng lầm bầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net